Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Coi mắt là bỏ hết mọi nghi lễ rườm già đi, bỏ qua cái chuyện có đôi bông hột xoàn 6 ly như đòi hỏi ban đầu. Vậy mà nay lại bắt phải có đủ, gấp gáp quá, làm sao xoay cho ra chứ? Bà Mai Lệ là người luôn linh hoạt trong mọi chuyện, nói Họ làm khó vì chuyện xảy ra ngay hôm nay mới chỉ hồi trưa nay thôi mà. Bà phán chào mày. Chuyện gì? Là bà cả có người quen bắt gặp cậu Đức cặp kè với gái ở trên xe đò đó. Bà phán hòa như dẫm phải lửa. Trời đất ơi! Có chuyện đó sao? Đức, con vào đây xem sao? Đang đứng ở ngoài sân sửa sang lại bàn ghế, Đức vội bước vào lễ phép thưa. Dạ, má cho kêu con. Ông phán mau miệng. Bữa nay mày đi với con nào vậy? Bà cũng hỏi dồn dập người ta nói là con cặp kè với con nhỏ nào đó trên xe đò, có chuyện đó không? Đức cười xòa, tưởng chuyện gì? Dạ, có một cô. Bà Phán mới nghe vậy, muốn líu cả lưỡi. Mày, mày vậy sao hả Đức? Nhưng Đức vẫn bình tĩnh, có gì đâu má. Cô ấy là khách đi chung xe, cô ta bị ói mệt lạ người nên con giúp đỡ, chứ cặp kè cái gì đâu. Bà Mai Lệ nói rảnh rẽ. Có người thấy rõ ràng cậu với cô gái đó vai kề vai mà còn tình tứ lắm trên xe đò kìa. Họ về mách lại với bà phán hòa nhanh chí. Chắc là nói lại với chị có phải không? Rồi chị đi nói lại cho bên kia họ biết chứ gì? Bị bắt đúng thóp, bà ta lúng ta lúng túng. Thì, thì là tôi sợ cậu Đức bậy bạ làm hư việc. Nên có nói chút đỉnh thôi. Nhưng mà nói vậy thôi. chớ bên người ta đâu bắt bẻ gì. Ông phán nổi giận. Không bắt bẻ mà thay đổi đòi hỏi sao. Bữa trước nói không cần đôi bông tai. Nay thì lại đòi. Mà đòi gấp như vậy Lấy đâu sáng mai có để đem qua. Có phải là chị hại nhà này không nào. Bà Mai cứng họng. Và cũng may là Đức đã lên tiếng. Không hề chi. Con có sẵn đôi bông tai sắm hồi năm ngoái. Tính để dành đây." Ông Phan Hòa nói nhỏ bên tai bà. "Hồi đó, nó yêu con Lan Ngọc ở Sài Gòn, đáng lẽ hai đứa lấy nhau. Kế con nhỏ nghe lời cha mẹ đi lấy mối khác, tưởng nó chán đời đem bán đôi bông rồi chớ ai ngờ còn đây." Bây giờ bà Phan mới cười bảo, Giữ lại hóa lành, Nhờ ơn trời đó con. Thôi, đi nghỉ sớm để mai còn đi." Phải đi thật sớm thì tới 10 giờ mới tới được bên Thốt Nốt kìa. Nghe nhắc tới cái tên Thốt Nốt, làm Đức chợt nhớ tới cô gái trên xe đỏ kia. Cô ta nói nhà cũng ở bên đó. Và trong suốt giấc ngủ, hầu như Đức cứ bị ám ảnh mãi hình ảnh cô nàng dựa đầu trên vai mình mà ngủ thật ngon lành. Có lẽ ảnh hưởng của chuyến đi mười mấy tiếng đồng hồ, cho nên vừa nằm xuống là Đức ngủ say luôn. Ngoài những hình ảnh về cô gái còn ám ảnh kia, Đức hầu như không nhớ gì khác. Mãi cho tới lúc choàng tỉnh dậy, có tiếng ai đó gọi bên ngoài cửa sổ. Lạnh quá, giúp tôi với. Ban đầu thì Đức cứ tưởng mình chiêm bao, nhưng sau khi nhìn kỹ, anh giật mình. Bởi bên ngoài kia có một người đang ôm bụng, đứng không vững, và đó lại là một cô gái. kia cô! Đức quên hết mọi sự cảnh giác. Anh bước tới bên cửa sổ, nhìn cho rõ hơn. Đó là một cô gái còn rất trẻ, toàn thân, đang ướt đẫm. Em lạnh, em chết mất. Cô ta vừa nói tới đó thì ngã lăn ra, bất động. Đức hốt hoảng, tung cánh cửa mà chạy ra. Đến nơi, anh cúi xuống nhìn và giật mình, kêu khẽ. Quế anh! Quế anh là người vợ chưa cưới của Đức, người mà ngày mai anh sẽ đưa xính lễ sang để làm lễ ăn hỏi. Tại sao như thế này chứ? Đức đưa tay định đỡ cô ta lên Bỗng anh như bị điện giật Người bị bắn ra đến hơn một thước Đến khi bò dậy được Thì chẳng còn thấy cô nàng đâu Ở chỗ nàng vừa nằm Còn lại một cái khăn quảng cổ Mà vừa cầm lên Đức đã nhận ra ngay đó chính là khăn Mà trước đây mấy tháng Anh đã mua tặng cô ta Quê anh Đức gọi quá to Làm cho ba má đều giật mình tỉnh giấc Ông phán vội hỏi vọng ra. "Cái gì vậy con?" Giọng Đức vẫn còn run, "Dạ, con con thấy." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net